120 cái chết không có gì khủng khiếp nơi cái chết trừ những cái mà chúng ta đã tạo ra để tự hù dọa chính mình. Hãy nhớ, bạn chỉ đi ngang qua cuộc đời này chứ không thường trú ở đó. Bạn không ở trong một ngôi nhà mà trên một xe lửa nó đưa bạn đến cái chết. Hãy nhớ, chỉ có thân thể bạn sẽ chết. và chỉ có linh hồn mới thực sự sống. Hãy nhìn một nhóm tù nhân bị xiềng. Tất cả họ đều bị án tử hình. Một vài người bị hành quyết, trong khi những người khác quan sát những ai còn sống sót. Họ thấy mọi thứ này trở nên khiếp đảm. Đây là cuộc sống của những con người không tìm ý nghĩa của cuộc đời. Cuộc sống tâm linh không thể được đo lường bằng thước đo vật chất. Cái ác và sự đau đớn làm tôi khổ, nhưng cái chết giải phóng tôi. Vậy thì, làm thế nào mà tôi lại không thể xem cái chết là tốt đẹp? Chú giải 1. Chỉ có thân thể bạn sẽ chết, và chỉ có linh hồn mới thực sự sống. Cần lưu ý, trong tự thú năm 1884 viết ở giai đoạn trước, Tolstoy nghĩ rằng chết là hết, nên ông rất đau khổ. Ở đây quan niệm của ông về cái chết đã thay đổi. Hai, cuộc sống tâm linh không thể được đo lường bằng thước đo vật chất. Đã có một thời người ta cứ ngỡ khoa học là vạn năng, có thể lý giải tất cả mọi hiện tượng, kể cả các hiện tượng được xem là thần bí, siêu hình. Tuy nhiên, khoa học càng phát triển thì các nhà khoa học càng nhận ra giới hạn của mình và họ càng khiêm tốn hơn. Với cái tương đối của Einstein, cơ học lượng tử và thiên văn học vũ trụ, khoa học đã nhích lại rất gần với triết học. Xem lưới trời ai giệt, Nguyễn Tường Bắc đã tái bản nhiều lần.